Chương 69 Mâu thuẫn gây gắt 4 Thịnh sát Hoa dĩ mạc ngưng trọng tựa vào trên người Tô Trình Nhi để đứng lên, lại bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lại. Hoa dĩ mạc nghiêng đầu nhìn Tô Trình Nhi có chút nghi hoặc nhíu mày. Tô Trình Nhi hơi hạ mi. Ngươi còn bị thương nặng như vậy, còn muốn ra ngoài đánh nhau? <cười> Chuyện này cũng khó tránh, bằng không thì Trình Nhi cảm thấy phải làm thế nào? Mày Tô Trình Nhi nhíu càng chặt, chưa kịp mở miệng thì thanh âm của Nguyễn Thiên Ân đã truyền đến lần nữa. Một đám người xấu, nếu các người không ra, ta liền đóng thủ. Nghe được Nguyễn Thiên Ân nói, ánh mắt Tô Trình Nhi cũng căng thẳng, nhìn An-ô -no nhạy giọng nói một câu. Chăm sóc cẩn thường cho chủ nhân ngươi, đừng cho nàng đi ra ngoài. Dưới ánh mắt mỉm cười của hoa diễm mạc, thiên nàng liền đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Nghĩa phụ... Tô Trần Nhi chui ra thùng xe cùng kính ngoài Nguyễn Thiên Ân một tiếng. Nguyễn Thiên Ân thấy người đi ra đúng là Tô Trần Nhi. Ánh mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Trần Nhi, sao lại là con? Quỷ y đâu? Trần Nhi yên tâm, hôm nay ta và Quỷ y sẽ kết thúc, sau đó đem con mang về. Nghĩa Phụ, hoa dĩ mạc bị thương. Nếu Nghĩa Phụ thực sự muốn động thủ, sợ là sẽ gây bức lời cho danh dự của người trên gian hồ. Họ sẽ nói là Nghĩa Phụ khi dễ tiểu bối nghĩa phụ cần gì phải vì tu trường nhi mà làm như vậy? Trường Nhi là nguyễn gia có lỗi với con, cha con đem con phó thác cho ta, có lại vì đứa nhỏ viêm nhi kia mà hy sinh bản thân, sợ biết như thế ngày đó ta sẽ không cho con tới trầm uyên quỷ trước quỷ y quật đâu. Cho dù như thế nào, cho dù phải liều mạng thì nghĩa phụ cũng không cần thanh danh, ta cũng không muốn cần phải tiếp tục như vậy. nghĩa phụ không cần tự trách mình đâu. Nghĩa phụ có điều không biết, quỷ y cũng có ưng với Trần Nhi. Trần Nhi cũng không mong Nghĩa phụ phải nhọc lòng. Nàng đã ba lần bảy lượt bị thương vì con. Trần Nhi không đành lòng thế nào tiếp tục gặp nàng nữa. Mong rằng Nghĩa phụ thủ hạ lưu tình, không cần so đo nữa được không? Trần Nhi, cậu nói cái gì vậy? Ta biết con tâm địa thiện lương, nhưng mà chuyện phải trái hay thiện ác gì thì cũng có quy tắc của nó. Quỷ y là người như vậy, làm nhiều việc ác, hại người vô số. Ta từ Lâm Thạch Thành lại đây còn nghe nói nàng ở đó chỉ có mấy ngày mà đã giết toàn bộ gần trăm người của quý phủ từng gia. Quả thật thiền lý không tha, làm sao con có thể vì hạ người này mà cầu xin? Nghĩa phụ việc này con có ẩn tình khác? Trần Nhi, con cùng quỷ y ở chôn cũng chỉ vì mấy ngày. Tại sao lại bên vực nàng như vậy? Con cũng biết, nàng đã hết lần này đến lần khác làm viêm nhi tương tổn, thủ đoàn ác độc. Nói xong thường sách trên mặt Nguyễn Thiên Ân ra vẻ đau đớn vô cùng. cha con đem con vào ta, để con bị ké khác làm cho mê bụi thật sự là lỗi của Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ xin lỗi con, ta phải cứu con trở về từ tay Quỷ Y. Trần Nhi, con còn trẻ không biết nhận định Nghĩa Phụ cũng không trách con, con quay về cùng ta đi. Việc này cũng sẽ không làm âm ý lên, ngoài ra cũng đừng nhiều lời thêm nữa. Cứ mặt Tô Trịnh Nhi trầm tĩnh có chút dao động, đang định nói chuyện sau lưng liền có một giọng nói hờ hận vang lên. Người cho là quỷ y ta ngồi không sao? Dễ như vậy lại muốn mang người của ta đi. Tô Trịnh Nhi quay đầu chỉ nhìn thấy hoa dĩ mạc từ trong xe đi ra, đứng bên cạnh là Ano. Thấy thế Tô Trịnh Nhi không khỏi nhíu mày. Tô cô nương là chủ nhân kiên quyết muốn đi ra, Ano, Ano không có ngăn được. Tô Trịnh Nhi cắn môi, ánh mắt có chút giỏi hờn nhìn hoa dĩ mạc. Khi hoa dĩ mạc nói xong câu nói kia thì đồng thời cũng đã đi về phía trước, đứng ở bên cạnh Tô Trịnh Nhi. Tay phải chấp sau lưng dáng người ngay thẳng, một thần áo trắng bay nhẹ trong gió. Nàng nhìn thấy ánh mắt Tô Trừng Nhi lập tức nở nụ cười trấn an nàng, cánh tay để sau lưng nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Tô Trịnh Nhi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thiên Ân, độ cong bên môi lạnh như băng. Khi tới là một tên tiểu nhân, lúc này là ỉ mạnh hiếp yếu, một đám qua sông đoạn cầu, quả nhiên thượng bức chính hạ tắc loạn, hóa ra, nguyễn gia vô sĩ như vậy sao? vừa nói cái gì? Nói cái gì à? Sao dám làm không dám thừa nhận, phải không? Tuổi tác đại lớn lại vẫn xài chiêu ỉ mạnh hiếp yếu. Nguyễn Thiên Ân, ngươi có biết hai chữ thể diện viết thế nào không? Đối phó với người gian ác như ngươi thì nhiệm vụ trừ gian diệt ác là nhiệm vụ chính của ta. Mà kệ ngươi tin hay không tin, ta cũng không để đại hội tử huynh đệ phải rơi vào bước đường cùng. Việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nghĩ rằng mình nói những lời này thì ta sẽ nhất thời mềm lòng mà thả ngươi. Ngươi làm cho đệ tử của Nguyễn Gia thương vong hơn 10 người, lại làm bị thương chân của khuyển tử nhà ta, dụng tâm quá độc ác. Giữ ngươi là chi gây hóa cho giang hồ, hôm nay ta nhất định phải để người chết dưới kiếm của ta. Như vậy mới có thể an ủi được vong linh của những đệ tử Nguyễn Gia đã bỏ mạng. Người mau giao thuốc giải cho đại hồ tử huynh đệ, ta sẽ cho người chết toàn thay. Nói xong Nguyễn Thiên Ân liền rút kiếm từ bên hông ra, cổ tay chuyển động, mũi kiếm hướng đến ánh mắt nhìn chầm chầm vào người hoa dĩ mạc. Quang minh chính đại, quả thật không sai. phi Thật là không hiểu sao lại không biết xấu hổ như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để hãm hại mà vẫn có thể nói hợp tình hợp lý như thế. Còn tự xưng là chính nghĩa, theo nhà Nô thấy, lưu lại người như ngươi chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ. hổm láo, người giỏi quá mồm lắm, ăn của ta một kiếm đây. Tiếng nói vừa dứt toàn thân Nguyễn Thiên Ân nhảy lên phức tay hướng hoa dĩ mạc cùng Nô đánh tới. Hoa dĩ mạc và Nô cũng nhảy lên trước xe ngựa, cả hai tiếp được chiêu thức của Nguyễn Thiên Ân trên không trung. Tô Trịnh Nhi thấy thế liền theo bản năng đi về phía trước, sau đó lại giống như nghĩ tới cái gì liền ngừng, chăm chú, nhìn vào ba người đang đánh nhau cùng một chỗ, lo âu chậm sải nổi lên trong lòng. Lúc đó Bách Hiểu Sinh cũng từ trong xe bay ra, Tô Trịnh Nhi nghe được đậm tĩnh quay đầu nhìn về phía Bách Hiểu Sinh. Trên mặt Bách Hiểu Sinh hiện lên một tia kiên quyết, hướng Tô Trịnh Nhi gực gực đầu lập tức nhảy khỏi xe, gia nhập phòng chiến. Bách Hiểu Sinh! Người thân là lau chủ của Bách hiểu lâu mà cũng muốn can dự vào ưng oán của Nguyễn Giao và quỷ y. Quỷ y có ơn với ta, ta không thể không xem trọng đạo nghĩa giang hồ được. <cười> Giỏi lắm, vậy thì cùng lên đi, đỡ phải nói ta khi dễ tiểu bối các ngươi. Trong lúc nhất thời, kiến Nguyễn Thiên Ân lại nhanh vài phần, thế công càng sắc bén. Anh cục bách hiệu sinh mới vừa đánh nhau với đại Hồ tử nên đã bị nội thương. Đối với mũi kiếm sắc bén của Nguyễn Thiên Ân đành phải cố hết sức chỉ trong vòng hoa dĩ mạc làm giảm bớt hơn phần nửa thế công của Nguyễn Thiên Ân mới không có bại trận. Sắc mặt hoa dĩ mạc tái nhợt như tờ giấy thường sắc phải chứng định che giấu một tia bối rối. Bình tĩnh ứng phó với kiếm của Nguyễn Thiên Ân. Tuy rằng Nguyễn Thiên Ân rất nhanh tay nhưng đọc châm cũng thỉnh thoảng làm hắn phải phiền toái quỷ Thiên ẩn nhíu mày càng chặt ánh mắt trầm xuống, lòng lại âm thầm kinh ngạc, miệng vết thương trên người đối phương sắp bị vỡ ra, thậm chí máu chảy ra thấm lên chiếc áo trắng. tuy sắc mặt của y rất kém nhưng thân thủ linh hoạt như trước, chẳng hơn phương nửa thế công của hắn ngoại trừ nội lực hơi yếu ra, thì cũng không khác gì bình thường. hắn không biết là khi tô trịnh nhi từ trong xe ngựa vừa ra thì hoa diễm Mạc liền đem bộ khí hoàng ra uống, sau đó lại dùng kim châm châm vào những huyệt vị ở đan điền với miễn cưỡng tạm thời áp chế thương thế trên người đập trùng trừng khí lại. A nội biết cách này ảnh hưởng đến thân thể muốn ngăn lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hoa Dĩ Mạc làm cho những lời định nói liền rút trở vào. Nàng rất hiểu Hoa Dĩ Mạc, ánh mắt cho thấy rõ sự kiên quyết của chủ nhân, huống chi bây giờ mọi chuyện khẩn cấp căn bản không thể nào lựa chọn, chỉ có thể nhìn chủ nhân mặt không chút thay đổi làm hết thảy. Sau đó vén màn xe đi ra ngoài. Thời gian đi qua. Mặc dù trai đã trở lạnh nhưng trong lòng bàn tay Tô Trình Nhi thấm ra chút mồ hôi. Ánh mắt này từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi chiến trường, đáy mắt bức an, theo thời gian càng nhiều một ít. Đồng tử đen như mật trầm xuống giống như đêm tối, không có một tia ánh sáng. Cắn môi mày nhíu chặt, trăm mặt nhìn bốn người chiến đấu không nói một câu. Bàn tay tô trịnh nghi theo thời gian trôi qua cũng càng nắm chặt đến trắng bệch. Xẹt, trong không khí truyền đến âm thanh y phục bị rách. Kiếm trong tay Nguyễn Thiên Ân để lại trên người Hoa Dĩ Mạc một vết máu, tay áo rộng thùng thình bị kiếm sắc bén, chém đứt đoạn. Hoa Dĩ Mạc rơi xuống đất là lúc thân mình bỗng nhiên trao đảo lui ba bước về sau, ngã vào một thân cây gần đó, miệng, mũi đều bị xuất thiết. Chủ nhân, ngươi là tay xuất sinh Nguyễn Thiên Ân vẫn giữ miệng cười, vương kiếm trong tay đâm thẳng về phía Ano. Mẹ mồm độc như vậy, xử người trước! Ano không dám đỡ kiếm, thân mình nhanh chóng thối lui Nghành thế nào thì cũng không nhanh bằng kiếm của Nguyễn Thiên Ân, khi kiếm sắc đâm thảm vào yếp hầu của Ano. Ano cô nương! Nghĩa phụ! Trong mắt Ano hiện lên hận ý, dược sức lực toàn thân, ngành như chớp. Mắt thấy kiếm sắc đâm vào yếp hầu Ano, một khối đá bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đánh vào mũi kiếm Nguyễn Thiên Ân. Hướng của mũi kiếm lệch đi, lướt qua người Ano cắt đứt hướng sợi tóc đen. Một bóng người trong y phục màu đỏ từ đầu nhảy ra, nhanh chóng ôm tắt lưng Ano, mang theo nàng thoát khỏi kiếm của Nguyễn Thiên Ân. Mọi người thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Ano vốn tưởng rằng mình phải chết, không còn nghi ngờ gì, lúc này lại bỗng nhiên thoát khỏi mũi kiếm. sắc mặt trắng bệ sắp muốn ngã xuống, nàng miễn cử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy gương mặt mỹ hoặc đang mỉm cười nhìn mình. Ano muội muội người muốn hụt chết tí tí hả, có ổn không? Linh Lam cười cười nhìn Ano, một chút cũng không ổn. Ano nhăn mặt nhíu mày dừng một chút vội vàng nói, Người mà giết tay không biết xấu hổ này đi. Nói xong ngón tay chỉ Nguyễn Thiên Ân cách đó không xa. Nguyễn Thiên Ân nhìn thấy Linh Lam sắc mặt trầm xuống. Eo nữ Linh Lam! Linh Lam buông ra cánh tay đang ôm thắt lưng Ano, đem mái tóc đen vén ra trước, cười nhìn về phía Nguyễn Thiên Ân. <cười> Thì ra là Nguyễn Bảo Chủ Không ngờ Nguyễn Bảo Chủ là lợi hại như vậy Có thể đánh máy tiểu bối Hoa rơi nước chảy Mình đầy thương tích Thật là làm cho Linh Lam mở rộng tầm mắt Như thế nào Linh Lam Người ra tay cứu người là muốn giống tay vào chuyện của Phụ Nguyễn Gia chúng ta phải không ta quyền người cẩn nhắc kỹ Rồi hãy nói sau <cười> Nguyễn Bảo chủ nói vậy làm gì? Linh Lam có một mình cũng không dám được đường, đường đối nghịch với các phụ Nguyễn gia. huống chi Linh Lam luôn luôn ngưỡng mộ Nguyễn Bảo chủ, sau này nhất định vì Nguyễn Bảo chủ ca tụng một phen những chiến tích của người với Giang hồ. Nguyễn Bảo chủ sẽ cứ tự nhiên, tự nhiên, không cần để ý tới Linh Lam đâu. Sắc mặt Nguyễn Thiên Ân ngày càng kém, làm sao hắn không hiểu Linh Lam đang chọc tức mình? Do dự một lát quyết định tạm thời buông tha cho Linh Lam và Ano, xoay người sang chỗ khác ý định giết chết Hoa Dĩ Mạc. Khi hắn vừa quay lại, đập vào trong mắt là hình ảnh Tô Trần Nhi đem cánh tay trái Hoa Dĩ Mạc khoát lên cổ nàng. Trần Nhi, cười đang làm cái gì? Nguyễn Thiên Ân cầm kiếm thật chặt, phẫn nộ không biết khi nào thì đi đến bên cạnh Hoa Dĩ Mạc và Tô Trần Nhi, nhìn hai người chất vấn. Chương 70 Mâu thuộc gai gắt 5 Tô Trần Nhi đợi lấy hoa dĩ mạc, lúc này nghe được Nguyễn Thiên Ân hỏi, nàng dương mắt nhìn đối phương, mi mắt nhíu lại, sau đó chết nháy, trăm mặt một lát. Nghĩa phụ, mặc dù hoa dĩ mạc làm bị thương quân viêm, nhưng vẫn chưa lấy mạng của hắn, cần gì phải, đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ. Trần Nhi, nàng là quỷ y, không phải là người tốt, hôm nay ta không giết nàng, ngày mai có thể nàng sẽ giết người của Nguyễn Gia, ngày thường còn thông minh như vậy, hôm nay sao có thể hô đô. Nguyễn Thiên Ân có chút tức giận chỉ vào quỷ y, sau đó nói với Tô Trần Nhi. <cười> ano mùi mùi nghe xem, tục ngữ nói gì cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua một trận liền sống lại. Nguyễn bảo chủ lò trước tính sâu, quá như là người đứng đầu một phủ. Làm việc cũng trụ quyết đoán tàn nhẫn, ngươi cần phải học tạp tiền bối một chút mới được nha. Linh Lam đứng một bên bỗng nhiên tươi cười nói nhỏ với Ano kế bên. Tuy là nói nhỏ nhưng âm lượng lại vừa vặn, đủ mọi người đều nghe được. Linh Lam tỷ tỷ nói rất đúng, liêm sỉ, bản lĩnh, đạo lý gì cũng kém. Ano mặc cảm quá, tất nhiên sẽ hiểu học một chút. Ano mùi mùi, ngươi nói không phải rồi, sao ngươi có thể nói Nguyễn Bảo Chủ không biết xấu hổ chứ? Nguyễn Bảo Chủ rất khổ tâm mà, đề phong cẩn thận mới có khả năng tồn tại lâu dài trên giang hồ. Nếu mỗi nơi bài bà truyền ra ngoài làm bài hoài thanh danh người ta thì phải làm sao đây? Phải nói là Nguyễn Bảo chủ hơn người mới đúng. À, thì ra là vậy. Linh Lam tỷ tỷ người nhìn thấu tâm tư lão nhân này như vậy, không sợ hắn giết người diệt khẩu sao? Nguyễn Thiên Ân nghe được Linh Lam cùng Ano đối thoại cách đó không xa, càng nghe thì sắc mặt càng đen. Khi lời Ano vừa nói xong, hắn không thể kiềm chế được phẫn nộ quay đầu, lớn tiếng hướng hai người quát lên hai người các ngươi toàn bộ im miệng cho ta, định làm cô nương Nguyễn bộ tự hỏi trước giờ phủ Nguyễn gia không thù không oán với ngươi, ngươi không cần quá phận, còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa đừng trách đau chứ trong tay ta vô tình. ai nha, Nguyễn Bảo chủ đừng giận, làm linh lam ngại ngùng quá à. Nguyễn Bảo Chủ thực sự hiểu lầm Linh Lam rồi Nguyễn Bảo Chủ ở giang hồ tung hoành hơn 20 năm Linh Lam ngưỡng mộ đã lâu Đối với Nguyễn Bảo Chủ Tiểu bố lúc nào cũng xem như hình mẫu để học tập Nhưng mà học mãi không được nha Hôm nay Linh Lam chỉ muốn về dỗ Ano Mùi muội Để nàng học hỏi Nguyễn Bảo Chủ nhiều một chút Ngươi Linh Lam cô nương ở giang hồ nổi danh đã lâu Hôm nay khó được có cơ hội gặp mặt Không ngờ võ mồm cũng lanh lợi như vậy Không bà đến Nguyễn mộ lĩnh giáo bản lĩnh của yêu nữ Linh Lam. Tiếng nói vừa dứt Nguyễn Thiên Ân đã cầm kiếm hướng Linh Lam phóng đi. ha Nguyễn bảo chủ, đến thật sự sao? Linh Lam thấy Nguyễn Thiên Ân phi thân lại đây, cúi đầu nói gì đó bên tay nô tay phải chạm thắt lưng rút ra một chiếc roi màu đỏ. Khi kiếm Nguyễn Thiên Ân đâm tới, roi trong tay Linh Lam cũng cuốn lấy kiếm của hắn, trong miệng không quên cười. <cười> Mong Nguyễn Bảo Chủ thương hương tiết ngọc một chút Đừng để Linh Lam ngọc nát hương tan nha Khi nói chuyện hai người cũng đang đấu cùng một chỗ Một thân y phục đỏ trực Thân thủ Linh Lam vô cùng nhẹ nhàng bay bổng Trong lúc hai người di chuyển nhanh đến nỗi Chỉ có thể thấy vài hình ảnh chớp luế Đánh nhau chết sống Gió thổi lá rơi khắp xung quanh Lão già này Nếu người không dừng tay Vị huynh đệ của người sẽ đầu rơi máu chảy Giọng Ano bỗng nhiên cao lên hướng về phía Nguyễn Thiên Ân hô to. Nguyễn Thiên Ân nghe vậy tập mắt theo bản năng nhìn Ano thoáng giật mình quả nhiên ngừng tay. Hai người trời xuống đất, linh làm thấy Nguyễn Thiên Ân thu tay về vẫn chưa truy kích. Một lần nữa đêm roi cất vào bên hông miệng cười nhìn ánh mắt Ano, ý cười bên môi cả sáng sủa cực đầu vừa lòng. Ngươi, bị ổi, nhanh thả người cho ta. Ngươi nghĩ bọn ta là đồ con lợn sao? Nếu Ano thả người, sau đó ngươi sẽ tới chém Ano mấy đau hả? Nói Ano bị ổi Còn ngươi, ỉ lớn hiếp nhỏ thì không bị ổi sao Dù gì ngươi cũng là tiệm bối Chứ dù Ano có bị ổi thì cũng không bằng ngươi đâu Lão sượt Nguyễn Huynh, không cần để ý ta Hôm nay xảy ra chuyện này cũng qua như đại hộ tử ta mệnh không tốt Ngày xưa ngươi cứu ta một mạng Hôm nay đại hộ tử trả lại ngươi một mạng cũng hợp lý Nguyễn Huynh, không cần vì đại hộ tử mà chịu thua Sao nói nhiều quá vậy hả Anh Nô nghe vậy nhíu nhíu mày, điểm á huyệt đại hồ tử, bàn tay bóp yết hầu đối phương cũng mạnh hơn vài phần. Hướng Nguyễn Thiên Ân lừng lừng cầm khinh mịt nói: Đương nhiên ngươi cũng có thể mặc kệ chết sống của hắn, Anh Nô không có ý kiến. Dù sao ngươi cũng quen không biết xấu hổ rồi, vậy đi nha anh Ano muội muội người xem nghe lại nói xấu Nguyễn Bảo Chủ, Nguyễn Bảo Chủ nghĩa hiệp như vậy, làm sao không quan tâm bằng hữu cho được? Nói vậy mà người khác nghe được thì phủ Nguyễn gia lại mang danh xấu trên giang hồ, làm sao còn có thể sống yên ổn đây? sắc mặt Nguyễn Thiên Ân liên tiếp thay đổi trầm mặt một lát bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Tô Trần Nhi bước tới. Hắn nhìn vào ánh mắt Tô Trần Nhi dẫn theo chút ép buộc. Trần Nhi, một đem quỷ y cho ta! khi nguyễn thiên ân nói xong chữ cuối cùng xung quanh có chút yên tĩnh cho dù là tách hiểu sinh theo ôm ngực tựa vào bên cạnh xe hay Ano đang kiềm chế đại hồ tử ánh mắt họ đều mở to trần nhi nguyễn thiên ân gọi tô trực nhi đồng thời cũng tiến về phía nàng từng bước Đáy mắt tô trực nhi thầm thúy có chút cứng nhắc theo bản năng nhìn thân thể đang tựa vào người mình với ánh mắt mong đợi ánh vào mì mắt là khóe môi cằm lên của hoa dĩ mạc tay tô Trịnh nhi ôm thắt lưng hoa dĩ mạc cũng khẽ run Tập mắt hoa dĩ mạc vẫn dần lại trên mặt Tô Trần Nhi Ánh sáng trong mắt dao động Khi thấy Tô trình Nhi nhìn lại mình Thì như cười như không, mở miệng <cười> Trần Nhi muốn đem ta giao ra sao? Tô Trần Nhi nghe vậy Môi cạp miếng chặt, có chút trắng bệ Trần Nhi, nghe cả lời nghĩa phụ con cũng không nghe Không, không lẽ con đã quên phụ thân con chết thế nào sao? Hẳn chỉ là chết trong tay tà môn ngoại đạo giống như quỷ y này Hôm nay con lại có thể giúp đỡ nàng Tô Trừng Nhi nghe vậy hơi hạ mi mắt, tay đỡ hoa dĩ mạc sau lưng cứng ngắc như đá cùng với hô hấp cũng rối loạn vài phần. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều dừng trên người Tô Trừng Nhi. Lên vào cục diện bế tắc như vậy, chọn lựa của nàng sẽ trở thành kết quả cuối cùng. Trần Nhi, ngài nghĩa phụ nói, đem quỷ y giáo cho ta, đừng để lại bị mê hoặc. Nguyễn Thiên Ân lại mở miệng ngữ khi có chút không kiên nhẫn, nhìn ánh mắt Tô Trần Nhi, nhất chân đi về phía Tô Trình Nhi và Hoa Dĩ Mạc. Chỉ khoảng cách vài chục bước, qua vài lần hô hấp. Khi Nguyễn Thiên Ân mở miệng thì Nô đã nhớ mắt với Linh Lam muốn nàng đi qua chỗ Hoa Dĩ Mạc. Tay Linh Lam vẫn ôm trước ngực như cụ thú vị nhìn Tô Trình Nhi cùng Hoa Dĩ Mạc, cũng không có hành động gì khác. Chuyện này làm Nô nháy mắt đến sắp rút gân, cuối cùng ánh mắt rơi vào khoảng không vô ích ánh mắt tô trịnh nhi hạ xuống để nâng lên khi nguyễn thiên ân đi tới ánh mắt nàng nhìn về phía nguyễn thiên ân lần nửa sáng tỏ lên từng tới đây thứ lỗi cho trần di bất hiếu người này có không thể giao cho nghĩa phụ vừa nói chuyện tô trịnh nhi vừa đỡ hoa dĩ mạc lui ra sau sắc mặt nguyễn thiên ân nháy mắt đen lại bất ngờ nhìn tô trịnh nhi Tự hồ không thể tin được những lời như vậy sẽ được tô trịnh nhi nói ra cùng lúc đó một tiếng cười khẽ trong lòng tô trịnh nhi vang lên Tô Trình Nhi thản nhiên nhiên đạo liếc mắt nhìn hoa dĩ mạc cười sung sướng, môi hơi thả lỏng nhưng cũng không nói gì. Nàng dương mắt nhìn về phía Nguyễn Thiên Ân lần nữa kiên định nói: "Nghĩa phụ, ta không muốn chúng ta đều khó xử, chuyện hôm nay không bằng như vậy đi. Ta sẽ nói Anô Côn Dương thả đại hộ tự thúc thúc, đồng thời đem thuốc giải đưa cho hắn." Nghĩa phụ cũng không cần trì cứu nữa, ta biết nghĩa phụ có ơn với Trình Nhi, Trình Nhi làm người thất vọng rồi, ta cũng không còn gì để nói. "Nghĩa phụ, thứ lỗi." thứ lỗi chuyện nhi bất hiếu nguyễn thiên ân cả chân lùi về sau hai bước trần nhi ngươi ngươi ngươi giỏi lắm ngay cả nói hai chữ giỏi nguyễn thiên ân cũng phải hít thở sau mấy lần phẫn nộ cầm kiếm dục sức chém xuống mũi kiếm sắc bén đâm thật sâu xuống đất lún xuống hơn phần nửa ôn phi hợp 10 năm ta dạy dỗ ngươi chính tà chẳng phân biệt được thị phi chẳng phân biệt được thiện ác chẳng phân biệt được Ngươi nhất định sẽ hối hận lựa chọn hôm nay của ngươi. Một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi. Ta, Nguyễn Thiên Ân, coi như không có nữ gì như như ngươi. Về phần các ngươi, tốt nhất đừng để ta gặp lại. Nói xong ánh mắt Nguyễn Thiên Ân nhìn tô trực nhi đau lòng, cuối cùng liếc mắt một cái, nhấc chân liền xoay người trời đi. Linh Lam cắn môi đợi cho bóng dáng Nguyễn Thiên Ân biến mất ở xa xa, thì mới hướng Ano đang giải huyệt cho đại hồ tử. Ano mùi muội đem thuốc giải cho hắn đi Ano có chút không tình nguyện Từ trong lòng lấy ra thuốc giải ném cho đại hồ tử Đại hồ tử vốn không có ân oán với đám người hoa dĩ mạc Lúc này thấy Nguyễn Thiên Ân cũng không truy cố nữa Hắn uống xong thuốc giải thì hướng Linh Lam ôm quyền Sau đó cũng rời khỏi à, Rốt cuộc điều đi hết rồi Mà ngươi tới cũng thật đúng lúc nha Tách ra mấy mấy ngày ngán ngủi Sao các ngươi xa sốt thế này Người không biết đâu. Ano đang muốn mở miệng giải thích, lại bị hoa dĩ mạc ho khang cắt ngang. Tô <cười> Triệt Nhi đang định đem hoa dĩ mạc đỡ lên xe, vừa đi được vài bước, thì hoa dĩ mạc lại đột nhiên bắt đầu khom lần ho liên tục. Hoa dĩ mạc, ngươi làm sao vậy? <cười> hoa dĩ mạc ho càng dữ hơn, gương mặt trắng bệt, sớm không còn chút máu. Ho một hồi như vậy bỗng nhiên ói ra máu liên tục. Máu tươi dính trên mặt, ngừng kéo thành từng khối nhỏ. Mặt Tô Trịnh Nhi biến sắc. Chủ nhân! Hoa cô nương! Hai thanh nam đồng thời vang lên. Khi hoa dĩ mạc, ngất xỉu trong lòng Tô Trịnh Nhi, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là gương mặt tuyệt đẹp, hiện lên một chút bối rối. Chương 71 tiếng thoái lưỡng nan 1 Quyển 2 Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tương Tư lưỡng sự nan tầm Mấy người đi đến chỗ xe ngựa, Linh Lam kéo mà xe lên thì liền nhìn thấy người của phệ huyết lau bị điểm huyệt ngồi trong xe. Không biết vị này là ai? Ai nha, xém chút nữa thì quên còn có một người. Hắn là người của phệ huyết lao theo dõi bọn ta không biết có mưu đồ gì. Hỏi hắn thì hắn cũng không trả lời được. Phải xử lý hắn thế nào đây? Giết người, diệt khẩu. Hài, nô mùi muội sao mùi giả mang vậy? Chỗ này không nên ở lâu, tùy tiện vứt hắn lại là được rồi. Linh Lam nói xong thì đã lôi hắn đi ra, tay tạo thành nắm đấm, đấm, đấm hắn ngất xỉu, sau đó bỏ lại bên đường, quay lại lên xe cùng mọi người. Tiếng vó ngựa làm bụi tung mù mịt trong xe ngựa, anh Âu Khẩn chưa nhìn Hoa dĩ mạc được Linh Lam vận công trị liệu, nàng ngồi cũng có chút không yên. Sau nửa canh giờ, hai cổ tay Linh Lam xoay ngược chiều kim đồng hồ, sau đó thở ra một hơi thật dài, thu hồi hai bàn tay lại. Hoa dĩ mạc ngồi xếp bàn ngã về sau. Lúc này Tô Trị Nhi đã nhanh tay đỡ kịp, cẩn thận đem đối phương đỡ ngồi dựa vào thùng xe. Chủ nhân thế nào rồi? Linh Lam nhìn Ano liếc mắt một cái, vương tay phải ý bảo Ano nâng mình dậy. Ano cũng không so đo đem Linh Lam kéo đứng lên. Chủ nhân của ngươi bị thương rất nặng, thân thể dường như bị thương hơn phân nữa, nhiều nơi nội tạng bị tổn hại, kinh mạch rối loạn, ta chỉ có thể tạm thời giúp nàng khơi thông kinh mạch và truyền chút chân khí. Về phần nàng ấy, bây giờ không có cách nào khác, chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Chủ nhân ngươi rõ ràng bị trọng thương như vậy, vì sao mới vừa rồi còn có thể cùng Nguyễn Thiên Ân đánh nhau? Chuyện này không thích hợp nha. Mới vừa rồi sau khi tô cô nương rời khỏi đây, tình huống cấp bách, chủ nhân liền lấy bộ khí đen cùng huyết hoàng ra dùng. Người đang yên ổn lại dùng thuốc có dược tính quá mạnh. Có 5 viên thuốc, chủ nhân uống hết 5 viên, làm sao có thể không gặp chuyện? Tuy rằng lúc ấy chủ nhân cương quyết dụng ngân chăm để khai thông, nhưng thời gian áp chế chỉ được nửa khắc. Mấy viên thuốc uống vào rập tính 3 phần, huống chỉ huyết hoàng là thứ vô cùng độc. Ngày thường uống vào đã suy yếu vài ngày rồi. Lúc này Tô Trịnh Nhi đang dùng khăn thắm nước Cẩn thận lau vết máu cho hoa chỉ mạc Khi nàng nghe vậy Ánh mắt hơi trầm xuống Tay cũng hơi ngừng lại Người cũng biết vậy Sao không ngăn cản nàng Chủ nhân làm viện Ta đây mà cản được sao Ta cũng muốn nghe lời Tô Côn Nương Không cho chủ nhân ra ngoài lắm chứ Ai... Thích cậy mạnh làm gì Để bây giờ chịu báo ứng Người trẻ tuổi a Quá dễ dàng xúc động Tô cô nương, ngươi đem miệng vết thương của nàng băng bó lại đi. Cũng may nàng có thể chấp khác người, miệng vết thương khép lại rất nhanh, bằng không, cho dù ta có đến kịp, thì sợ cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tô trực nghe nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp ứng. Đúng rồi, nói mới nhớ, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? À, sau khi các người rời khỏi phòng thu Sơn Trang, không lâu sau ta cũng đi, có chút việc riêng nên ở lại trên trường một lát, đến khi làm thạch thành thì mới phát hiện cửa thành dán đầy bố cáo, lúc đó mới biết các người bị người của Nguyễn Gia gây phiền toái ta nghĩ lại dù sao cũng phải rời khỏi làm thạch thành có khi là trùng hợp gặp các ngươi không, không ngờ cũng hữu duyên như vậy. đi ngang qua nơi này thì nghe được tiếng đánh nhau, đuổi tới vừa lúc nhìn thấy nguyễn thiên ân muốn giết ngươi, tất nhiên tỷ tỷ đây sẽ nhảy ra của anh nô muội muội rồi. thì ra là thế, thật đúng là trùng hợp. ơi mà không biết khi nào chủ nhân mới có thể tỉnh. Làm mắt linh lam lướt qua hoa diễn mạc cùng Tô Trịnh Nhi, để mắt hiện lên một ý nghĩ sâu xa, khi nói chuyện ngữ khí có vẻ thoải mái không ít. Nô mũi mũi không cần lo lắng, ta nghĩ chủ nhân ngươi không có việc gì đâu. Chạm vạn tối ba ngày sau, sắc trời dần dần tối đi, dường như có dấu hiệu sắp mưa. Bác hiểu sinh, ngươi cũng chạy các quãng đường, đợi lát nữa tới trứng phía trước tìm nơi nghỉ ngơi đi, đoạn đường này ngươi cũng vất vả rồi. Trong xe Linh Lam vén màng xe lên nhìn Bách Hiểu Sinh nói. Bách Hiểu Sinh gực gật đầu, ý cười bên môi ôn hòa. Linh Lam cô nương không cần khách khí, rất vinh hạnh công hiến chút sức lực cho các vị cô nương. Linh Lam cũng hướng Bách Hiểu Sinh cười cười, mắt nhìn sắc trời u ám, sau đó mới chui vào thùng xe lần nữa. Thời gian không đến một nén nhang, bầu trời bắt đầu đổ mưa tí tách, trời cũng đèn xuống. Mưa không lớn nhưng lại trời mãi không dứt. Bắt hiểu sinh ngồi đánh xe bên ngoài rất nhanh thì y phục cũng ướt hết. Hắn dìm dây cư đem xe ngựa ngừng lại, tự động chạy vào vách đá trú mưa. Trong xe ngựa đều là nữ tử, tất nhiên không tiện cho hắn vào trong. Gió phất qua màn xe, cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ từ bốn phương tám hướng xông vào. Tô truyện nhì khép hờ mắt ngồi dựa vào thùng xe, bỗng nhiên cảm thấy người hoa dĩ mạc, giật giật. Qua từng ánh sáng mỏng manh nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, lông mi còng còng lúc này cũng trun lên Ánh mắt Tô Trịnh Nhi cứng nhắc theo bản năng đưa tay bắt mặt hoa dĩ mạng, cảm giác còn lạnh hơn so với bình thường vài lần. Hoa dĩ mạng Lòng bàn tay kia đúng là có một tầng mồ hôi lạnh, hoa dĩ mạng nằm trên ghế dựa, bỗng nhiên vô thức nói thầm một câu gì đó. Sao? Tô Trịnh Nhi cúi xuống, tay tiến đến bên môi hoa dĩ mạng. Trừng Nhi, Trừng Nhi, ta không cho người đi. Lúc này đây thanh âm hoa dĩ mạc nóng nảy vài phần, lời nói cũng có chút mơ hồ, nhưng khi giận bên tay Tô Trịnh Nhi thì nội dung lại có thể nghe rõ ràng. Đáy mắt Tô Trịnh Nhi có cảm xúc phức tạp chật lóe qua, bàn tay đang nắm chặt tay hoa dĩ mạc cũng thoáng cứng đờ. Tô cô nương, chủ nhân sao vậy? À, không có gì, Ano cô nương tiếp tục nghỉ ngơi đi. Được. Tô Trịnh Nhi cúi đầu nhìn hoa dĩ mạ, cảm xúc che giấu bên trong rồng tử sâu thẳm đen tuyền chẳng thể phân biệt được rõ ràng. Trong mặt như vậy được một lát, Tô Trịnh Nhi nâng tay vuốt mái tóc đen hoa dĩ mạc gọn gàng lại, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác khoác lên người hoa dĩ mạc, tổng tác êm ái dịu dàng. Áo khoác khoác lên người hoa dĩ mạ xong, nên định rút tay về, đối phương lại như muốn nhíu mày. Ngón tay nàng hơi giật giật, tâm tư cũng thả lỏng một chút. Tô Trịt Nhi vẫn đặt tay đó không rút về. Tô Trịt Nhi mím môi, tầm mắt lặng lẽ nhìn gương mặt hoa dĩ mạc. Linh Lam nói với các nàng hoa dĩ mạc tập công pháp rất có ích cho thân thể, có thể tự đã thông kinh mạch trong cơ thể, bảo bọn họ không cần quá lo lắng. Khi đã vượt qua thời khắc nguy hiểm không còn đáng lo nữa. Nhưng mà tác dụng của những viên thuốc mà hoa dĩ mạc uống thì chỉ có nàng mới có thể rõ ràng nhất. Nhưng mà mấy ngày đi qua gương mặt hoa dĩ mạc vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc. Nét mặt rõ ràng hiện lên sự suy yếu, chạm vào làn da có cảm giác lạnh như người không còn hơi thở. Ngay cả hô hấp đều mỏng manh khó cảm nhận được, trạng thái như vậy làm tâm trạng Tô Trịnh Nhi không giờ khác nào thả lỏng. Giống như cánh diều có thể đứt dây bất kỳ lúc nào, lùm lại sắp biến mất trên không trung, chỉ còn trông chờ vào một sợi dây mỏng manh. Mặc kệ mọi người lo lắng thế nào đi nữa, chỉ cần một ngọn gió thổi mạnh, đi làm sợi dây đứt lìa. Tay phải tô trực nhi sửa sang lại áo choàng trên người hòa dĩ mạc lần nữa, tay trái lặng yên giấu dưới tay áo. Đầu ngón tay lạnh lẽo không chút độ ấm. Một tiếng thở dài phát ra từ trong ngực, lặng lẽ phiêu tán đi, im lặng không chút tiếng động. Trong bóng đêm chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài xe ngựa, ánh mắt Linh Lam lại bỗng nhiên lặng lẽ mở ra. Có người tới. Khi Linh Lam vừa nói xong thì bên ngoài xe ngựa cũng đồng thời truyền đến một giọng mũi. Một thanh âm trông trẻo như lạnh lùng vang lên. Linh Lam, đem thứ đó giao ra đây. Bách hiểu sinh canh giữ bên ngoài xe ngựa lập tức tỉnh lại. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy có một bóng trắng trong đêm. Đứng trước xe ngựa bất động, dáng người ngay thẳng. Từ trong xe vang lên tiếng cười khẻ của Linh Lam, màn xe cũng bị mở ra. Linh Lam một thân y phục đỏ rực đứng trước xe ngựa, nàng hơi ngưỡng đầu nhìn đứng từ phía trước, cười sáng lạng. <cười> Thì ra là Bạch Cung Chủ đã lâu không gặp. Trên mặt Bạch Uyên mang theo mặt nạ Bạch Ngọc, nhưng không thấy vẻ mặt, chỉ thấy môi mỏng lộ ra bên ngoài khẽ nhếch lên, thoạt nhìn dường như có chút không vui. Nàng nhìn Linh Lam một lát sau đó mới chậm trại nói, đưa thứ đó cho ta. Thứ gì? Không hiểu Bạch Cung Chủ nói lời này có ý gì? Vì sao lại tới đòi Linh Lam? Người đừng có mà giả ngu. Hai tay bạch uyên chấp sau người, tay áo bị gió bay phất với, mưa bụi dừng trên người lại giống như vụt tan không thể chạm vào. thần sức trên mặt Linh Lam vội hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng khi mở miệng thì cũng quay lại bộ dạng tươi cười. <cười> bạch công chủ nói cái gì thật sự Linh Lam không hiểu. Trừ người ra thì không có người khác, ta không biết vì sao người phải bú đoạt thứ đó, nhưng mà nếu người không muốn đối đầu với ta hãy nhanh giao ra đây. Bạch uyên ta cũng không ngại lĩnh giáo thần chủ của yêu nữ Linh Lam. Ý cười trên mặt Linh Lam không giảm nhẹ nhàng ở một tiếng thanh âm chậm chạp nói: Bạch cung chủ đang muốn cùng Linh Lam động thủ, ta hỏi người một câu, thứ kia người đưa hay là không? <cười> Bạch cung chủ nói thứ kia, thật sự Linh Lam không biết nha. Linh Lam vừa nói xong, tay Bạch uyên đặt khoát bên hông tay cũng trung lên. Nhanh chóng trút ra một thanh kiếm chỉ thẳng về phía Linh Lam Âm thanh lạnh lùng nói Người không nguyện thừa nhận Vậy để ta tự kiểm tra Nói sau mũi chân phi lên lưng ngựa Cả người mang theo kiếm bay nhanh đâm về phía Linh Lam Linh Lam thấy Bạch Uyên không chút do dự tấn công tới Đấy mắt hiện lên một tia cảm xúc Khóe môi lại nở nụ cười Cũng đưa tay tới bên hông Lùi về sau mấy bước Trút ra cũng lấy thanh kiếm của Bạch Uyên Trong xe mọi người chính không hiểu chuyện gì đang xảy ra không rõ nguyên nhân vì sao hai người họ đánh nhau, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 72: Tiếng thoái lưỡng nan 2. Chỉ qua vài lần hô hấp, Bạch Uyên đã cùng Linh Lam đánh nhau hơn 10 chiêu. Bên này Linh Lam xoay người một cái tránh thoát mũi kiếm Bạch Uyên toàn thân bay ngược ra sau. Khi bay tới xe ngựa liền xoay người, mũi kiếm của Bạch Uyên đuổi tới đâm thủng thùng xe dễ dàng như cắt đậu hũ. Thấy Linh Lam chợt lóe qua, bạch uyên nhanh thu hồi kiếm, chúng đạp vào xe ngựa lấy đà cả người đâm về phía Linh Lam. Khí thế sắc bén bên dưới mặt nạ lộ ra chiếc cằm đang cắn chặt. Thùng xe gặp ác lực tác động, lập tức trao nghiêng, Ano Tức dựng liền chui ra bên ngoài, tay trái dấu sáu thắt lưng, tay phải bắt đầu chỉ về phía hai người, khóe mắt rưng rưng quá. "Nè, các người có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Không thể nói chuyện nghiêm túc thì đánh nhau cũng không cần lấy kiếm đâm phóng xe ngựa của ta chứ?" cũng không trách Ano tại sao tức giận vậy. mới vừa rồi Bạch Uyên đâm kiếm vào, xém chút nữa đâm vào trước mắt nàng. nếu nàng không tránh kịp, sợ là trên mặt có thêm một cái lỗ thủng. nên chưa kịp phản ứng thì kiếm liền trút ra làm thùng xe trứng động. mũi Ano đập trúng thùng xe ngựa, mặt tê rừng đau, nước mắt muốn rớt ra ngoài. hai người lại xem như không nghe thấy. lúc này Bạch Uyên rơi xuống đất, tay áo màu trắng tung bay như cánh bướm, mũi kiếm chỉ về phía mặt Đức, ngẩng đầu nhìn Linh Lam, ngữ khí nặng nề nói. Ta nói một lần cuối cùng, đem thứ đó trả lại đây. Bưa bụi dừng trên mũi kiếm phát ra ánh sáng lạnh lùng, Linh Lam đèn roi thu vào tay, tiếng cười như chuông bạc vàng vọng trong mưa. <cười> Cái gì? Thứ đó quan trọng với Bạch Cung Chủ vậy sao? Người không cần quan tâm. <cười> Xem ra nếu lấy không được, chắc Bạch Cung Chủ sẽ giết Linh Lam mất. Nhưng mà Linh Lam thật sự không hiểu Bạch Cung Chủ nói đến thứ gì. Không bằng Bạch Công Chủ lại đây lục soát người ta đi. Bạch Uyên nghe được Linh Lam nói chuyện mang theo ý triều tức nàng, ánh mắt đồng cứng cũng không thương lượng nữa. Cổ tay vừa chuyển cả người bỗng nhiên như một con bướm trắng bay lên cao. Kiếm lướt qua trong mưa hết sức chói mắt, y phục màu trắng Bạch Uyên giống như đang tung bay lên. Một khắc kia, nhanh như chớp liền hướng mũi kiếm về phía Linh Lam đâm tới. Linh Lam nhìn thấy thần pháp của Bạch Uyên, nụ cười bên môi biến mất vận chuyển bộ pháp dưới chân phi thần tránh thoát tuyết ảnh kiếm pháp bách hiểu sinh đang nhìn hai người đánh nhau bỗng nhiên thất thành nói sắc mặt của biến đổi theo tuyết ảnh kiếm pháp là cái gì vậy anh nô đơn giản đặt mong ngồi phía trước xe ngựa nghe được giọng bách hiểu sinh thì không khỏi cây đầu hỏi Đây là kiếm pháp vô cùng đổi danh của công chủ Vinh Tuyết cung được mọi người tương truyền, bình thường không dễ dàng vận dụng. Tuyết Ảnh kiếm pháp nhẹ nhàng thanh lệ, kỹ thuật đẹp mắt giống như khiêu vũ nhưng lại kết dấu sát khí vô biên, người bị nhốt trong đó thường rất dễ bị mê hoặc, một chiêu vừa xuất ra kèm theo chín chiêu là giả. Ngươi có nhìn thấy chui kiếm trong tay bạch uyên không? Kiếm kia cũng không phải kiếm bình thường, mà là binh khí xếp hạng thứ tư của Tuyết Ảnh kiếm, học bộ đeo ngay chui kiếm là do công chủ tiền nhiệm của Vân Tuyết cung truyền lại đặc biệt dùng để phối hợp với tuyết ảnh kiếm pháp, tuyết ảnh hút máu một khi ra tay thích nhiên hút máu về. Rốt cuộc không biết linh lam bế chọc tới bạch uyên chuyện gì, linh làm cho bạch uyên luôn luôn đem bạc sử dụng tuyết ảnh kiếm pháp. Anh nôn xong bách hiệu sinh giải thích, nhịn không được liếu lửa nhìn hai người đang đánh nhau, nhưng mà công lực của nàng không cao, giờ phút này căn bản không thể thấy rõ chiêu thức giao thủ của hai người. Nhưng mà rõ ràng là một thân áo trắng trong mưa kia đúng như lời bách hiệu sinh nói, linh hoạt bay phát với. Giống như một người đang khiêu vụ dưới mưa Trông rất đẹp mắt Vậy bây giờ phải làm sao Ano nhớ lại tốt xấu gì Thì Linh Lam đã cứu các nàng Trong lòng cân nhắc một trận hướng bách hiểu sinh thử nói Không bằng người đi qua Hãy chúc đọc đi Bây giờ hai người này bọn họ đánh nhau như vậy Tiến lên cũng phải đi nửa cái mạng đó Ano cô nương Không lẽ cô nương chưa nghe tế thuốc Làm người khác ngất xỉu sao Ano xem thường lý bách hiểu sinh một cái Chẳng lẽ người không biết bình thường loại đọc dược này sẽ càng vô dụng, nhưng với người có công lực càng cao sao? Nếu không thì khi đối phó với lão già Nguyễn Thiên Ân khi chúng ta lại tàn tả thế này, nhưng mà nếu người có biện pháp là bỏ họ ngất xỉu thì sẽ là chuyện khác. Ừ, cái này... Ano nhìn về phía hai người đang giao đấu lượng nửa trầm ngầm nói. Người nói trước ảnh kiếm pháp lợi hại như vậy, nhưng mà tại sao lên Lam tỷ tỷ cũng không chút nào yếu thế? Không ngờ thân thủ của Linh Lam lợi hại như vậy nhỉ? Ngươi không phải lâu chủ Bách Hiểu Lâu sao? Làm gì kinh ngạc dữ vậy? Trên giang hồ yêu nữ Linh Lam vẫn là một ẩn số Ai cũng không biết nàng xuất thân từ nơi nào Không phải chuyện gì Bách Hiểu Lâu cũng biết Chúng ta chỉ biết nhiều hơn người bình thường một ít thôi Khuôn chi giang hồ đồn đại rất nhiều Linh Lam cô nương rơi vào hiển cảnh Tức như là có nhiều nam tử tới cứu Nhưng mà cũng chưa bao giờ nghe người nào có tiếng tâm nói về nàng Hôm nay nhìn thấy mới biết là bức phạm Khi nói chuyện, trong vòng đấu đã xảy ra chuyện biến vô cùng lớn, cụ thể xảy ra cái gì Ano cùng Bách Hiệu Sinh đều không thấy rõ. Đến khi hai người nhìn lại thì nhìn thấy kiếm của Bạch Uyên đã đâm trúng ngực linh lam. Linh lam cô nương! Ano há to miệng, ngay sau đó lập tức vọt tới bên cạnh hai người một phen đỡ lấy linh lam, nang trừng mắt Bạch Uyên tức giận. Ngươi, cho dù ngươi muốn tìm thứ gì đó thì cũng không cần nặng tay như vậy! Kiếm của Bạch Uyên rút ra, trên thân kiếm chảy đầy máu, lúc này đây lại được mưa bụi, cọ rửa sạch sẽ, một lần nữa trở nên bé nhọn sáng ngời. Ngay được Ano chỉ trích, Bạch Uyên vẫn chưa nói gì, nàng cúi đầu nhìn máu loạn chạy xuống, lúc này hình như có nơi nào đó hoạn hốt. Linh Lam ôm ngực, thử muốn cười một cái, môi vừa động liền trào ra rất nhiều máu. Này, ngươi không có việc gì chứ, đến giờ này còn cười. Linh Lam chậm rãi lắc lắc đầu lau vết máu trên môi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Uyên, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười như trước. <cười> Phải cảm ơn Bạch Công Chủ lưu tình, ta còn nghĩ thuyết ảnh kiếm của Bạch Công Chủ sẽ lấy đi mạng của Linh Lam. Nói xong một câu, hô hấp Linh Lam cũng gấp gáp thêm vài phần. Ê, xin người đừng có nói nữa, bao đi về xe băng bó bị vết thương đã. Lúc này Bạch Uyên mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp dừng một chút đột nhiên nói. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao mới vừa rồi không ra tay? Bạch Uyên trầm giọng hỏi thêm một lần. Bạch cuôn chủ động lòng người như vậy, Linh lam sẽ có thể ra tay, <cười> làm sao nỡ không thương hương tiếc Ngọc cho được. Người rốt cuộc là ai? Thần thủ tốt như vậy, có thể phá giải tuyết ảnh kiếm pháp của Vinh Tuyết Cung. Thì sao? <cười> Bạch Công Chủ có hứng thú với Linh Lam sao? Chân mày dưới mặt nạ của Bạch Uyên nhíu lại. Ta nói chắc người có thể ngân nói chuyện được không? Không thấy trời vẫn còn mưa sao? Còn ngươi nữa? Ngực bị đâm một kiếm còn nói nhiều như vậy, đi trước rồi nói sau Nói xong cũng không quản ý kiến của Linh Lam lập tức đỡ nàng về phía xe ngựa. May mà xe ngựa cũng đủ lớn, cũng miễn cưỡng chứa được nhiều người. Tô Trịnh Nhi nhìn một thân đầy máu trước mặt bức đắc dĩ lắc lắc đầu lấy ra kim sang dược để dùng hơn một nửa. Đi đến ngồi bên cạnh Linh Lam. Bất hiểu sinh thân là nam tự tất nhiên chỉ có thể canh giữ bên ngoài xe ngựa. Linh Lam không có khí lợt thoát y, không chút nhăn nhó tùy ý Tô Trịnh Nhi hỗ trợ bỏ đi áo ngoài. Lộ ra áo lót màu trắng dính đầy máu. Bạch Uyên cũng ngồi trong xe, thấy thế liền yên đầu, quay qua bên kia. Tầm mắt Linh Lam lướt qua động tác Bạch Uyên, khóe môi hiện lên ý cười. Nhưng mà bất quá chỉ trong chớp mắt, ý cười kia liền trở thành chua xót sau đó biến mất không thấy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Trịnh Nhi vừa giúp Linh Lam bôi thuốc vừa lên tiếng hỏi. Khi thuốc mở màu trắng chạm vào miệng vết thương trước ngực Linh Lam, nàng nhịn không được à một tiếng, vẽ mặt bởi vì đau đớn có chút nhằn nhỏ khi nghe tôi trình đi đề cập, bạch uyên mới quay sang, không quen hướng linh lam nói: Rốt cuộc người giấu thứ kia ở đâu, mau đưa cho ta. linh lam cô nương, tôi cảm thấy gì của bạch cung chủ vậy? mạng ta cũng mất hết một nửa, bạch cung chủ, lúc này người còn để ý thứ kia, dù sao y phục ta cũng thoát một nửa, nếu không người tới đây lục soát đi. bạch uyên trầm mặt không nói gì. Ta nói là Bạch Cung Chủ, trốt cuộc ngươi đã đánh mất cái gì vậy hả? Bạch Uyên miếng môi, sau đó chậm trại mở miệng. Là một miếng ngọc bội trên người của ta. Ngọc bội đó thì có gì quan trọng lại làm cho Bạch Cung Chủ phải đích thân đuổi theo? Lúc này đây Bạch Uyên liếc vẫn chưa trả lời, chỉ quay đầu nhìn Linh Lam nói. Ta biết là ngươi lấy, mùi hương trên người ngươi quá đặc biệt, nhất định ngươi đã giả dạng lão già kia. Người nói dối cũng vô dụng thôi Linh Lam hơi hơi dịch chuyển thân mình Hướng Bạch Uyên Trước ngực là một vết kiếm rõ ràng dữ tợn Hiện lên trước mắt Bạch Uyên Ánh mắt Bạch Uyên nhoán lên một cái Trong lòng không biết vì sao liền có cảm giác tê dại Giống như khi đem kiếm đâm vào thân thể nữ tử này Người cầm kiếm lại không giấu vết run rẩy, Nhưng lại tỏ vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì Đối với mùi hương trên người ta Bạch Cung Chủ có ấn tượng sâu đàm vậy sao Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà, bạch công chủ cần gì với so đo như vậy? Không dối gạt bạch công chủ, trên đường đi ta đã đánh mất ngọc bội kia. Người nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi? Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Dù sao ngọc bội này, ta cũng không làm nó quay về được. Nếu như bạch công chủ trách tội, Linh Lam cũng không thể nói gì hơn. Không bằng đâm thêm một kiếm. Trong lúc này áp lực trong xe dâng lên cao nhất Tầm mắt Tô Triệt Nhi lướt qua hai người Cũng không xen vào nàng lui trở về chỗ hoa dĩ mạc Ngồi bên cạnh Trong mặt một lát sau Bạch Uyên mới thấp giọng mở miệng Người đừng cho là ta sẽ không giết ngươi <cười> Linh Lam sao dám Bạch gia chủ một chút nữa thì Giết Linh Lam một lần Tuy là Ano cũng không cảm giác được những lời này nói xong thì không khí sẽ áp lực thêm vài phần, nhưng mà ngữ khi nói chuyện của hai người trước mắt rất kỳ quái, tuy rằng Linh Lam luôn luôn lộ vẻ xinh đẹp, tươi cười, nhưng thường sách trộn mắt lại kỳ lạ chưa từng có. Còn bạch công chủ kia cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại cả hai đều đang dàn to với nhau, can cũng không can được làm Ano chút khó thở, nhìn không được mở miệng đánh vợ yên lặng. Bây giờ cũng đã trẻ chủ nhân còn cần phải nghỉ ngơi, không bàn chờ ngày mai rồi nói sau đi. Bạch công chủ, ngươi xem dù sao này cũng bị trọng thương cũng không chạy được, tạm thời đừng có chấp nhất nữa được không? Bạch Uy nhìn Linh Lam nghe vậy chậm ngâm một lát, thấy sắc mặt Linh Lam mất máu, sau đó chậm trải cực cực đầu đứng thẳng dậy. Linh Lam, ta cho người ba ngày, tốt nhất người nên nghỉ thông suốt, ta không biết vì sao người phải lấy miếng ngọc bội kia, cũng không quan tâm nguyên nhân. Ba ngày này ta sẽ đi theo các ngươi, sau ba ngày ta không lấy được ngọc bội. Kiếm của ta sẽ giết ngươi lần thứ hai. Linh Lam trầm mặt nhìn thân ảnh Bạch Uyên biến mất ngoài màn xe. Lúc này nàng mới tựa vào thùng xe, dường như có chút kiệt sức, chậm trại nhắm mắt lại. Chương 73 Tiến thoái lưỡng nan 3 Tô Trường Nhi nghe được tiếng đập cửa, tập mắt đặt trên người nữ tử nằm trên giường lập tức thu trở về đứng lên đi mở cửa. Bên ngoài chính là Bách Hiểu Sinh cùng Thải Nhi, hai người đứng ở cửa. Khi thấy Tô Trường Nhi ra mở cửa thì cả hai liền miệng cười với nàng. Bách Hiểu Sinh mở miệng đầu tiên. tôi cô nương, đây là thanh văn quả lúc trước để dành riêng cho Thải Nhi, bây giờ Thải Nhi đã giải hết đọc rồi, người cầm cho hoa cô nương dùng đi. Tô Triệt Nhi cúi đầu nhìn thanh văn quả trong chiếc hộp gỗ bắt hiệu sinh cầm, thanh văn quả chỉ nhỏ bằng một viên dạ minh châu, xanh biếc. Mới nhìn cứ nghĩ đó là phủy thúy, phía trên có thể nhìn thấy ba hoa vàng gợn sóng. Tô Triệt Nhi biết rằng thanh văn quả có càng nhiều gợn sóng thì sẽ càng có nhiều công hiệu kỳ diệu. Bình thường bất quá chỉ có hai đường gợn sóng, tục truyền nhiều nhất là có bảy đường gợn sóng, dường như có thể cứu sống người chết. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ là đồn đại thôi, thanh văn quả có ba đường gợn sống trong tay Bách Hiệu Sinh, cũng không phải cái gì hiếm thấy, nhưng cũng qua như trân quý. Huống chị thanh Vàng quả là thứ từ trước đến giờ không thể mua bán, lại có công dụng tẩm bổ thân thể vô cùng tốt, tuy là người bình thường không có bệnh gì thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Lần này Bách Hiểu Sinh lại vui lòng đem thứ này lấy ra, làm cho Tô Trường Nhi có chút giật mình. Thả Nhi thấy Tô Trịnh Nhi không hề có ý định cầm lấy, cười mở miệng khuyên. Tô cô nương không cần khách khí, nếu không có hoa cô nương ra tay cứu giúp, sợ là tiểu nữ đây cũng không còn sống trên đời này. Cho dù có thanh văn quả cũng vô ích thôi, hôm nay hoa cô nương bị trọng thương, thân thể hao tổn, thanh văn quả sẽ có tác dụng rất lớn với nàng ấy. Tô cô nương cứ nhận đi. Tô Trịnh Nhi nghe vậy thì liền nhìn về phía hai người, trỏ tràng hoa dĩ mạc rất tượng thanh văn quả, nàng cũng không tiếp tục cự tuyệt, gật đầu nhận lấy thực sự đa tạ hai vị thời gian này làm việc mọi người hôm nay là những được thứ quý giá này trình như thay hoa dĩ mạc cảm tạ hai vị tô cô nương cần gì khách khí bát hiểu sinh ta cũng rất mong hoa cô nương có thể sớm ngày tỉnh lại thời gian không còn sớm nữa tô cô nương đem thang văn quả cho hoa cô nương ăn vào đi ta và thải như còn phải đi thăm linh lam cô nương cáo từ trước nói xong hai người cùng đi ra ngoài lúc này tô trịnh như mới đóng cửa lại lần nữa cầm hộp gỗ quay lại ngồi trên giường Cuối đầu nhìn hoa dĩ mạc vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ngày ấy sau khi Linh Lan bị thương, mọi người liền ra roi thúc ngựa chạy tới Bách Hiểu Lâu, tới đây đã hơn một ngày. Hoa dĩ mạc vẫn hôn mê bất tỉnh, còn Linh Lan thì bị tuyết ảnh kiếm pháp gây thương tích, thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Khi tỉnh khi mê, tình trạng cũng không lạc quan gì lắm. Bách hiệu sinh nói với các nàng tuyết ảnh kiếm pháp mang theo hạn khí, xin là đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của Linh Lam cô nương. Phải để nàng nghỉ ngơi càng nhiều, sau đó chờ hoa cô nương tỉnh lại rồi mới quyết định sau. Cũng may Thải Nhi là người của Vinh Tuyết Cung, đối với thương tích của Linh Lam cũng biết tương đối có hiểu biết. Bình thường sẽ chú ý chiếu cố Linh Lam nhiều một chút. Ngồi một lát, Tô Trịnh Nhi thu hồi tầm mắt, cầm thanh văn quả trong hộp gỗ, cẩn thận lấy ra. Thanh văn quả có cảm giác mát lạnh, cầm trong tay giống như đang chạm vào nước. Tô Trịnh Nhi hơi cúi người cẩn thận cầm thanh văn quả để trước miệng hoa dĩ mạn Hoa dĩ mạn hôn mê bất tịnh cũng không ý thức được mở miệng. Tay Tô Trịnh Nhi cầm thanh văn quả dừng một chút, đem ngón trỏ thăm dò trong miệng hoa dĩ mạng. Động tác mềm nhẹ lấy tay mở miệng của nàng ra. Ngón tay chạm vào bờ môi lạnh lẽo mềm mại khi tiến vào có chút ướt át. hô hấp mỏng manh làm bàn tay nàng có chút ngứa. Thử sách trong mắt Tô Trừng Nhi như có từng đợt gần sóng, cho đến khi cảm thanh vang quả đưa vào trong miệng hoa dĩ mạc, tay sách thu hồi lại, thịt mắt lại theo bản năng cúi đầu nhìn tay phải của nàng. Ngón tay trắng nõn thon dài dính tờ ống ánh, ánh vào trong mắt Tô Trừng Nhi, cảm xúc mềm mại giống như trước kia chậm chậm biến hóa. Uhm. Một tiếng rít nhỏ làm Tô Trường Nhi từ trong sợ sệt tỉnh táo lại, tầm mắt nàng nhìn hoa dĩ mạc lần nữa chỉ thấy hàng mi công như cánh bướm có chút chuông rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Tô Trường Nhi nhìn thấy hình ảnh mình phản xạ trong đôi đồng tử màu rám nắng của ai kia. Người kia vì mất nhiều máu mà môi có chút trắng bền, khi nhìn thấy Tô Trường Nhi lập tức công công khóe môi. Trường Nhi Lời nói mềm nhẹ vang lên gọi ra sưng hô quen thuộc. Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi đã hôn mê vài ngày. Đây là... Bác Hiểu Lâu. Ừ. Ngươi bị thương rất nặng. Vừa uống xong thanh văn quả mà Bác Hiểu Sinh đưa tới. Tình chuyển cho tốt vào. Thanh văn quả? Bác Hiểu Sinh cũng rất rộng rãi. Ừ. Hôm đó Ano nói ngươi đã uống rất nhiều huyết hoàng. Lại dụng ngân chăm ép cho hiệu lực phát tác. Đối với thân thể sẽ có tổn thương rất lớn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoa Dĩ Mạc vẫn chưa vội trả lời, ngược lại khóe môi cong hơn một chút, mỉm cười nhìn tôi Trừng Nhi. Ánh mắt tôi Trừng Nhi có chút trầm xuống, một lát sau mới mở miệng nói. "Nhìn ta làm gì, tôi đang hỏi ngươi mà." <cười> Đừng nói là Trừng Nhi đang giận ta. Tô Trừng Nhi ho hấp hơi gấp một chút, tập mắt nhìn Hoa Dĩ Mạc cũng quay sang hướng khác, làm bộ đứng lên. Trong miệng thẳng nhiên. ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều. ngươi nghỉ ngơi đi. Một bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tôn Trịnh Nhi đặt tại bên người. Hoa dĩ mạc nghiêng đầu nhìn Tôn Trịnh Nhi, ánh mắt mang theo ý cười. cười. Trịnh Nhi đừng tức giận, ta nói là được. Nội lực ta đã cạn kiệt, Tạng Phủ đều bị thương, mất máu quá nhiều. Ngoài ra là dùng ngoại vật ép chân khí ra để đánh nhau. Phủ Tạng bị tài phá nghiêm trọng, sợ là... Rồi là sẽ giảm thọ Thật sao Ta lừa ngươi làm gì Nếu ngươi không tin tùy tiện tìm một đại phu bắt mạch đi Rồi là sẽ nói ta không giữ được mệnh bao lâu Ngươi có cách nào không Nếu ta nói không có Trần nghi sẽ nghĩ sao Cái gì mà nếu như không có Ngươi là quỷ y mà Thầy thú cũng có lúc không thể tự chữa bệnh Đạo lý này Trần Nhi phải biết mới đúng chứ. Thầy Hoa Dĩ Mạc nắm cổ tay Tô Trực Nhi bỗng nhiên trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay của nàng ấy. Tiếp theo Hoa Dĩ Mạc đã nắm lấy bàn tay nàng. Tô Trực Nhi cảm giác độ ấm trong lòng bàn tay, ánh mắt hơi dao động, đang muốn mở miệng, thì Hoa Dĩ Mạc đã nói trước. Trần Nhi không muốn biết, ta còn sống bao lâu nữa sao? Tiếng nói vừa dứt, thân thể Tô Trực Nhi cương cứng. Trong mặt một lúc lâu, Tô Trịnh Nhi chậm rãi rút bàn tay từ trong tay hoa dĩ mạc ra, trăm mặt mở miệng. Già ta vui lắm sao? Sao Trịnh Nhi nghĩ ta đang lừa ngươi? Tô Trịnh Nhi miếm môi không nói, chỉ yên lặng nhìn hoa dĩ mạc. Bàn tay dưới ống tay áo hơi nắm lại, tạm mắt hai người giao tại một chỗ. Tô Trịnh Nhi nhìn bộ dạng không thèm quan tâm của hoa dĩ mạc. Nhất thời khó có thể phân biệt, nàng nói thật hay là giả. Như vậy một lúc Tô trình Nhi mới mở miệng cũng không nhắc lại việc này. nàng nói với Hoa Dĩ Mạc. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi nói cho mấy người Ano biết người đã tỉnh. Nói xong Tô Trịnh Nhi xoay người nhất chân ra ngoài. Hoa Dĩ Mạc vẫn hàm chứa ít cười nhìn bóng dáng Tô Trịnh Nhi dần dần biến mất ở cửa, thật lau sầu. Ano mùi muội người thấy tỉ tỉ khó mà tỉnh lại, sao không chịu ngồi yên ở đây với ta? Cho dù ngươi có lo lắng cho chủ nhân ngươi thì cũng không cần gấp như vậy nha. Linh Lam ngồi dựa vào đầu giường nghiêng đầu nhìn Anno, Anno nhăn mũi bất mãn nói: "Nếu chủ nhân tỉnh lại mà không thấy ta thì nói oan Anno không đủ quan tâm nàng làm sao đây?" Anno muội muội thật sự là buồn lo vô cớ, chủ nhân ngươi có to cô nương chiếu cố, tỉnh lại không thấy ngươi chắc là cũng không cần ngươi đến liền đâu. Làm sao ngươi biết? <cười> kêu gọi ta về tiếng tỷ tỷ ta nói cho người biết Hừ, không nói thì thôi anh nó không thèm nghe khi hai người đang nói chuyện ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh rất nhỏ làm hai người quay đầu nhìn lại một thân ảnh màu trắng đang đứng bất động thành sắt trước cửa sổ hai tay để sau lưng giống như từ đầu đến cuối đều đứng ở đó lúc này thấy hai người nhìn lại nàng mới chậm rãi mở miệng lênh lam hôm nay là ngày thứ ba người nghỉ đến đâu rồi Thanh Nam trông trẻo nhưng lạnh lùng, ánh sáng phản xạ trên mặt nạ Bạch Ngọc như mọi khi. Linh Lam nhìn Bạch Uyên vừa xuất hiện, ý cười mang chút triều tức. <cười> Bạch Công Chủ tới cũng thật đúng giờ ha. Đệm thứ kia đưa cho ta, bây giờ người đang bị thương, không phải đối thủ của ta. Bạch Công Chủ muốn thì tự mình lại đây mà lấy đi. Linh Lam hướng Bạch Uyên ngoắt tay, cười yêu mị như hồ ly dưới lớp mặt nạ, Bạch Uyên câu mày dừng một lát, tiến lên phía trước một bước. Trong chớp mắt liền đến trước giường, nàng cũng bắt đầu rút kiếm trong tay ra. Ánh sáng như tuyết xẹt qua, cuối cùng dừng trước Bắc linh lam. Này, trước khi người rút kiếm không thể nói một tiếng sao? Ano từ trên giường nhảy dựng lên hướng Bạch Uyên lớn tiếng. Tuy rằng biết Bạch Uyên rút kiếm cũng không làm bị thương mình. Nhưng mà nhìn mũi kiếm sát bên hai má, thì Ano cũng nhận không được sợ hãi. Bạch uyên không để ý Nô tức giận lập tức nhìn chầm chầm Linh Lam, thanh âm không có độ ấm nói. Đừng nhiều lời nữa, đem ngọc bội giao ra đây. Hây, bạch công chủ thật đúng là vô tình. Linh Lam thở dài một tiếng chậm rãi đưa tay vối vào trong lòng. Sau khi rút tay ra thì trong tay đã cầm một miếng ngọc bội màu đỏ. Miếng ngọc bội màu đỏ hình tròn, chứ sau không liên tiếp nhau có một chỗ hở, trên mặt khắc một con phượng hoàng. Cánh chim trải dài trông rất sống động, màu sắc như hỏa sáng rọi lưu chuyển. Đây là thứ Bạch Cung Chủ muốn. Bạch Uyên nhìn thấy ngọc bội, ánh mắt vừa giao động, thân thủ liền với tới lấy. Linh Lam ngã người về sau, tránh khỏi tay Bạch Uyên tựa vào góc giường, cười nhìn Bạch Uyên. <cười> Tuy ngọc bộ là huyết ngọc trân quý Nhưng vì sao Bạch cung Chủ lại để ý món đồ ngoài thân này Đừng nói là miếng ngọc này do tình nhân tặng Cho nên mới không bỏ được đi Ánh mắt bên dưới mặt nạ Bạch Uyên đồng cứng Cũng không nói nhiều Chỉ cúi người xuống đoạt lấy Bỗng như Linh Lam vươn tay ôm cổ Bạch Uyên Bạch Uyên không kịp phòng bị liền ngã nằm xuống Nhưng mà Bạch Uyên phản ứng rất nhanh liền điều chỉnh thân thể Như mắt lạnh lùng nhìn phía Linh Lam Khi tạm mắt Bạch Uyên chạm đến Linh Lam, tiếp theo sau đó thì cả người cứng đờ Đôi mắt Linh Lam gần trông gàng tức chứa đầy cảm xúc, mùi dán lên môi mềm mại cùng mềm mại thiếp hợp. Ano đứng một bên giật mình há to miệng, không thể tin được một màn mà mình chứng kiến. Cục lúc đó cánh cửa pha lên kẻo kẹo kẹt một tiếng mở toan ra. Tô Triệt Nhi lại đây tìm Ano, nhất thời cũng không kịp dừng chân lại. Bức quá chỉ trong chớp mắt ngắn mũi Bạch Uyên đã vội đẩy linh lam ra, trong miệng có cái gì ướt áp mềm mại đẩy mạnh vào, khoang miệng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào, một đường đi xuống ít hầu. Bạch Uyên biến sắc, người đang đứng thẳng lên cảm thấy gương mặt yêu mị phía trước mắt dừng mơ hồ, chân cũng muốn mềm nhũn vội vàng đỡ thành giường, mới có thể đứng vẫn. Chương 74 Tiến thoái lưỡng nan 4 Người, người cho ta ăn cái gì? Thay năm cuối cùng vừa vang lên thì thân thể Bạch Uyên cũng ngã xuống giường. <cười> Linh Lam ôm miệng ho vài tiếng, ngẩng đầu lườm Ano, đồng thời nhìn thấy Tô Trừng Nhi đứng ngay cửa, nạn buồn tay, khóe mắt hiện ra chút ý cười. Chào Tô cô nương, Ano muội muội có thể đem miệng khép lại được chưa? Cẩn thận rớt xuống bây giờ. Ngươi, mới vừa rồi, ngươi đã... Ta thế nào? Ngươi, sao ngươi lại hôn? Hôn à? À, thì ra Anô muội muội muốn nói chuyện đó. Ngươi không nhìn thấy Bạch công chủ muốn giết ta sao? Tất nhiên ta phải tự bảo vệ mình. Anô muội muội, chỉ chỉ ta thân thể không khỏe là vì ngươi đỡ Bạch công chủ nằm ngày ngắn lại giùm ta đi. Khi nói chuyện xong trực nhi đã đi đến gần giúp Anô đem Bạch Uy nằm ngày ngắn trên giường của Linh Lam. Sau đó mở miệng hỏi Linh Lam cô nương, bạch công chủ nàng, làm sao vậy? <cười> không có gì đâu, bất quá chỉ là một chút thuốc mê thôi, công lực nàng rất cao, chỉ có cách này mới dùng được. Tình huống khẩn cấp, cách này không tránh có chút thất lệ, thôi cô nương không để ý chứ. Linh Lam cô nương cũng không để ý, ta để ý cái gì? Nô đứng một bên bỗng nhiên chen vào, thử sắc có chút rối trắm người bán đến thân thể của mình, chuyện này cũng quá hy sinh đi, không cảm thấy không được tự nhiên sao?" đình làm nghe Anno nói xong, đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhìn không được ôm miệng cười rộ. "Nói cười cái gì? <cười> không có gì, chỉ là cảm thấy Anno muội muội thật đáng yêu. Ngươi xem, ta cũng không có cách nào, hai chúng ta cũng đáng không lại nàng. Anno muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, tất nhiên không thể hy sinh ngươi, đành phải để tỷ tỷ ta hy sinh vậy." Ano nghe vậy nghĩ nghĩ, tự hồ cũng có đạo lý. Tốt lắm, nói đứng đáng đi. Tôi cô nương lại đây có việc gì? À, hoa dĩ mạc đã tỉnh, ta lại đây thông báo mọi người một tiếng. Chủ nhân tỉnh rồi hả? Vừa tỉnh không bao lâu, Ano cô nương mới đến xem đi. Được, vậy các người tán gẫu đi nha. Tô trực nhi dõi theo Ano đi xa, sau đó quay đầu nhìn Bạch Uy nằm bên cạnh làm liếc mắt một cái chậm ngầm nói. Lên làm cô nương tính so với Bạch cung Chủ đây. Cứ để cho nàng tạm thời ngủ đi, chờ thương thế của ta tốt lên rồi đi khỏi thì làm nàng tỉnh lại là được. Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu ta đã muốn trốn tất nhiên sẽ không để nàng tìm được. Cũng tốt, ta đi tìm bách hiệu sinh để hắn sắp xếp một phòng cho Bạch cung Chủ. À không cần đâu, để nàng ở đây được rồi. Tô Trực Nhi có chút kinh ngạc những đầu nhìn Linh Lam, nhìn thấy ánh mắt đối phương, vững dừng trên người Bạch Uyên. Ánh mắt lúc này không còn vẻ chiêu ghẹo cợt nhã như ngày thường, ngược lại thêm vài phần phức tạp, lại lộ ra mơ hồ một tia cô đơn. Tập mắt Tô Trực Nhi chợt lóe nhớ tới cạnh khi nào mới đẩy cửa vào. Lúc này nhìn lại Linh Lam, ánh mắt kia rõ ràng có chút thầm ý sâu xa. Nhưng mà có thể được sao? Nghĩ vậy Tô Trực Nhi bỗng nhiên nhớ lại một hình ảnh khác. Bị đặt dưới thân một cách bất ngờ, nữ tử trước mắt với lúng đồng tiền quen thuộc, khóe môi công lên, mị hoặc vô lễ, thực sắc hồng hào mềm mại trong chớp mắt gương mặt kia lưng hạ xuống. Lúng đồng tiền không ngừng phóng đại, tiến đến sát đồng tử của nàng, vẫn lạnh lẽo như trước nhưng lại nhu nhuyễn mềm mại đến mức thả tư nghị. Cô cô nương! Tớ trực nhiên hay được Linh Lam gọi vội giật mình lại từ trong suy nghĩ, ánh mắt có chút bất định. À, ngại quá! Mới vừa rồi suy nghĩ chút chuyện Sao vậy <cười> Tôi cô nương suy nghĩ cái gì mà tập trung vậy Ờ không có gì Là ta thức lễ <cười> Tôi cô nương khách khí rồi Ta còn chưa xuống giường để đi thăm hoa cô nương được Không biết thương thế nào ra sao Tôi trực nhi nghe được Linh Lam hỏi Thì liền nhớ tới lại nói xui xẻo của hoa dĩ mạc Ánh mắt trầm xuống Sắc mặt liền có chút ngân trọng Linh Lam nhìn thấy thử nói Thấy sức mạnh tôi cô nương hình như không được tốt lắm. Tôi trực nhi gật gật đầu xem như ngầm trả lời Linh Lam. Mà dù tình huống không khả quan, nhưng tôi cô nương cũng không nên quá mất lo lắng. Hoa cô nương y thuật siêu tuyệt chắc chắn sẽ có biện pháp. quấy rời Linh Lam cô nương cũng đủ lâu. Cô nương có thương tích trong người, cần phải nghĩ ngay nhiều một chút. Màu trống dưỡng thương, trực nhi cáo từ trước. Sau khi Tô Trịnh Nhi đi khỏi, trong phòng lại lần nữa an tĩnh, Linh Lam cúi đầu vương tay trái chậm rãi mượn trớn gò má Bạch Uyên, ánh mắt mang theo một tia quyến luyến. Ngày hôm sau Linh Lam đã gỡ mặt nạ Bạch Ngọc mà Bạch Uyên vẫn đeo trên mặt. Sau khi Tô Trịnh Nhi rời khỏi phòng Linh Lam thì liền đi tìm Bách Hiệu Sinh nói lời cảm tạ nhờ có thanh văn quả của hắn mà hoa dĩ mạc mới nhanh tỉnh lại như vậy. ngoài ra tô truyện nhi cũng thuận đường nói lại chuyện của bạch uyên, đương nhiên là sẽ không nói ra phương pháp mà linh lam dùng thuốc mê để làm bạch uyên mê man. bát hiểu sinh nghe được bạch uyên bị hôn mê trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. hắn càng lo lắng thả như sẽ bị bạch uyên nhất quyết mang đi. bây giờ bạch uyên nằm trên giường linh lam, tuy có chút kỳ lạ nhưng mà cũng là một đối sách tốt. theo bản năng hắn muốn sắp xếp một căn phòng cho bạch uyên, nhưng tô truyện nhi lại thay linh lam ngăn cản làm hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại đó cũng là cách kiềm chế bạch uyên, cho nên bách hiệu sinh cũng không có nghi ngờ gì. Chờ sau khi linh lam khỏe lại rồi nói sau. Lúc này tô truyện nhi mới lên lầu đi vào phòng hoa dĩ mạn Chưa đi tới cửa thì tô truyện nhi đã nghe được một tiếng nghèn ngào. a nô mang theo tiếng khóc nức nở từ trong phòng truyền ra. Chủ nhân, người, người bị sao vậy? Tô truyện nhi nghe vậy cả kinh không hề chần chờ, vừa đem cửa phòng đẩy ra. Đập vào trong mắt là một vụn máu đỏ tươi chói mắt trên đất, thần sắc Tô Trịnh Nhi lập tức biến đổi, vội ngẩng đầu nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy hoa dĩ mạc dựa vào người no sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhắm chặn, khóe môi còn mang theo một vệt máu, cả người như một trang giấy mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi. Cả người Tô Trịnh Nhi chết đứng tại chỗ nhất thời bước không được, no nghe được động tỉnh quay đào hướng Tô Trịnh Nhi hồ Tô cô nương, người mau tới đây Chủ nhân, chủ nhân nàng Tô Trịnh Nhi nghe được tiếng la của nô Tự hồ mới từ trong khiếp sợ đi ra nay bước nhanh tới giường Thân thủ nắm lấy cánh tay hoa dĩ mạc Thành âm có chút hấp tấp nói Hoa dĩ mạc, vì sao vậy? Ánh mắt đóng chặt hoa dĩ mạc lặng lẽ mở ra Sau khi nhìn thấy Tô Trịnh Nhi miễn cưỡng dường khóe môi Thành âm xỉu Trịnh Nhi, người đã đến rồi Nói xong lấy tay chống thân mình giống như cô hết sức muốn tự chênh người Ano ngồi dậy. Đừng có lộn xộn. tôi Trực Nhi thấy thế vội vàng đi tới đỡ hoa diễn mạc. Ano đứng thẳng dậy trên mặt vẫn mang theo kinh hoảng. tôi cô nương, người chiếu cố chủ nhân dùm ta, ta đi hưởng thuốc lấy một chút thảo dược. tôi cô nương, ở đây nhờ vào ngươi nha. Chủ nhân vừa xuất huyết quá nhiều, trong nhà không thể chịu kích thích lần nữa. Tiếng nói vừa dứt, Ano liền biến mất ở cửa. Tô Trịnh Nhi cũng chấp a nô ngồi xuống giường để hoa dĩ mạc tựa vào trên người mình Nàng nhíu mày nói Sao lại thế này Chỉ xuất huyết một chút thôi, không sao đâu Xuất huyết nhiều như vậy còn nói không sao <cười> Trịnh Nhi đang lo lắng cho ta Đã lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nói chuyện này Có thấy chỗ nào không thoải mái không Toàn thân đều là thương tích, không thoải mái chút nào Nhưng mà bây giờ có Trịnh Nhi ôm, cũng không phải là không thoải mái. Rắc mặt Tô Trịnh Nhi cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm mang theo sương mù. Trịnh Nhi Hoa dĩ mạc lại gọi lần nữa, đồng thời ôm lấy cánh tay Tô Trịnh Nhi đang ôm nàng. Ánh mắt nhìn Tô Trịnh Nhi có chút sáng lên. Tô Trịnh Nhi cũng đang để ý đến tập bắt Hoa dĩ mạc. Dừng một lát, miếm môi chậm rãi đem cánh tay nàng lấy ra khỏi trong lòng. Hoa dĩ mạc mở miệng nói không còn sớm nhưng bị thương nặng như vậy nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt nói xong liền muốn đem hoa dĩ mạc đỡ xuống giường hoa dĩ mạc bỗng nhiên khom thắt lưng tựa đầu chôn trong lòng tô trừng nhi ôm miệng ho khan thân thể giống như chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trong sóng dữ tay tô trừng nhi dừng một chút sau đó theo bản năng đặt tại trên lưng hoa dĩ mạc lát sau hoa dĩ mạc mới ngừng ho khan vì vậy trên mặt cũng ửng hồng lên nàng ngẩng đầu nhìn tô trừng nhi để mắt mang theo chút mất mát Bây giờ Trần Nhi muốn đi sao? Chờ Anu quay lại thì ta sẽ đi. Trần Nhi tốt bụng như vậy, thật làm người khác yêu thích. Đừng nói nhiều nữa, tại sao lại để thương thế trở thành như vậy? Đừng nói chuyện này nữa. Hoa dĩ mạc nhắm mắt lại nhích vào trong lòng tô Trần Nhi. Khi mở mắt ra lần nữa thì đáy mắt mang theo ý cười. Trần Nhi đi gặp Linh Lam. Ừm. Mới vừa rồi Ano có nói với ta, bây giờ Bạch Uyên ở chỗ linh lam, hình như xảy ra chút chuyện thú vị. Không biết thật hay giả đây. Tô Trần Nhi nghe hoa dĩ mạc nhắc tới liền biết nàng muốn nói gì, đồng tự sâu thẳm có chút giật mình, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Sao vậy? Sao Trừng Nhi không nói lời nào? Ano cũng đã nói rồi, ta cũng không có gì cần bổ sung. Ano nó nói chuyện thường hay phóng đại, không nhất định là lời chính xác. Ta vẫn muốn Trần Nhi kể lại. Nói với ta đi. Lời chưa dứt, tay hoa dĩ mạc đặt lên vai Tô Trần Nhi. Trong chớp mắt lại ôm cổ Tô Trần Nhi, đồng thời môi khẽ mở, giọng điệu nỉ non. Chính là như vậy sao? Trong giấy mắt hô hấp mỏng man mang theo dược hư mát lạnh liền phả vào mặt. Vốn hoa dĩ mạc đang nằm trong lòng Tô Trần Nhi. động tác liền có vẻ càng thông dong khóe môi mỉm theo ít cười nhợt nhạt, ánh mắt sáng ngời. Khi kẻ sát tôi Trình Nhi thì ngưỡng cổ tao nhã mê người. Trong lúc môi kề môi, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khắp nơi. Đôi đầm tử màu rám nắng kia phản xạ ra hình ảnh của ai đó đang bối rối. Chương 75: Tiếng thoái lưỡng nan năm Bức quá chỉ là chạm nhau thoáng qua, khi đẩy ra cũng không có gì trở ngại. Tô Trịnh Nhi có chút giận dữ dự, trực mắt nhìn hoa dĩ mạc, gương mặt lạnh lùng kéo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, đồng thời đem hoa dĩ mạc đẩy sang một bên. Thanh âm có chút trầm xuống. Hoa dĩ mạc... Ơi... Vẻ mặt hoa dĩ mạc sung sướng dựa vào đầu dừa nghiêng đầu nhìn Tô Trịnh Nhi, không chút mất tự nhiên lên tiếng. Bộ dáng giống như chuyện khinh bạc mà nàng vừa gây ra là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý Nhưng nó làm gì? Tất nhiên là làm mẫu rồi, có sao không? Trần Nhi để bụng hả? Làm sao Tô Trần Nhi không biết Hoa Dĩ Mạc suy nghĩ cái gì, nên chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu, lời nói vòng vo trong miệng một lúc lâu, cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Im lặng qua một lúc, trong đầu Tô Trần Nhi bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, quay đầu nhìn vết máu màu nâu trên đất, lúc nãy mắt nàng liền trầm xuống, chuyển hướng sang nhìn Hoa Dĩ Mạc. Tại sao trong miệng ngươi không có mùi máu? Hoa dĩ mạc nghe vậy ngững ra, sau đó nhìn không được cười khẽ lên. <cười> Lúc này mà Trừng Nhi còn tỉ mỉ như vậy, thật là đáng yêu lắm nha. Không có mùi máu có phải tốt hơn sao? Trừng Nhi không thích. Ngươi gạt ta? Trừng Nhi giận ta sao? Hoa dĩ mạc cũng không để ý, chỉ cười hỏi, tay đặt bên hông tô chuyện như hơi nắm lại nhất thời trầm mặt. Cao mại nhìn hoa dĩ mạn Tốt xấu gì, thì máu này cũng là máu của ta. Ta cũng không hề nói dối ngươi. Về phần tại sao miệng ta không có mùi máu tươi. Tất nhiên trước đó đã uống chút rượu. Cho nên vừa rồi ta nghe tiếng Ano kêu lên cũng là giả vờ. Ngay cả cảnh tượng kia cũng do các người nghe được tiếng bước chân của ta nên có ý diễn cho ta xem. Vũng máu trên đất căn bản chỉ có một ít, có phải hay không? Trần Nhi quả nhìn thông minh, như vậy cũng không lừa được ngươi. Bất quá ta cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trần Nhi vì ta. Trần Nhi sẽ trách ta sao? Tô trình Nhi không nói tiếng nào, nàng nghe hoa dĩ mạc nói xong thường sắc trên mặt đông lạnh có chút dịu đi. Đáy lòng có thủy triều quay cuồng, sóng nước tung tóe. Vô số điều bực bội không biết vì đau nổi lên trong lòng, cảm giác bất an cùng phiền muộn không hiểu rõ. đầy rẫy trong lòng ngực. Ngụy tự trước mặt vẫn cười yếu ớt như vậy, ánh mắt nàng nhìn mình hiện tỏ tình cảm, dường như biểu lộ ra bên ngoài sau đó đem mình nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cuốn lấy, cho đến khi hoàn toàn khảm sâu mới thôi. Im lặng một lát, ánh mắt Tô Trực Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạc bỗng nhiên chuyển hướng, nàng cũng đứng lên ta đi trước không cho đi Ano không có ở đây ta phải làm phiền Trịnh Nhi chiếu cố nếu Trịnh Nhi muốn rời khỏi đây thì một thân bệnh hoạn của ta phải làm sao ta sẽ nói bách hiệu sinh phái người lại đây tạm thời chăm sóc ngươi. Trịnh Nhi cảm thấy ta sẽ tùy tiện để người khác chăm sóc mình sao chứ không phải Trịnh Nhi đang sợ cho nên mới muốn trốn tránh ta ngươi nghĩ nhiều rồi hoa dĩ mạc ngươi và ta đều là nữ tử. Chuyện mới vừa rồi đó là không đúng Không cần tiếp tục hao phí tinh thần trên người ta Ta biết chuyện này mới mẻ Nhưng loại mới mẻ này cũng không nên mưu cầu Trịt Nhi cho rằng Ta ham muốn những thứ mới mẻ Nên mới rất tầm hiếu kỳ Tôi trịt Nhi nghe được câu hỏi Của Hoa Dĩ Mạc tâm dao động Cắn môi không trả lời Hoa Dĩ Mạc chống thân mình chậm rãi ngồi dậy Nhìn thẳng tôi trình Nhi thản nhiên nói Ta chưa từng nghĩ tới từ đầu trần nhi đã không tin. ngươi và ta ở chung bất quá chỉ mới có vài tháng, ngươi cũng không đủ hiểu ta. ai nói phải là đủ hiểu thì mới có thể đồng tâm. ta luôn cảm thấy mỗi câu, mỗi ánh mắt, mỗi một động tác của ngươi đều làm ta hạnh phúc. huống chi trần nhi lại là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, có vô số người ảo ước, thêm ta nữa đâu có gì lạ. Lúc này đây Tô Trịnh Nhi không nói gì nên lui về sau từng bước, tập mắt cũng từ trên người hoa dĩ mạc hạ xuống, thường sắc trên mặt đông cứng, mày nhíu lại. Một lát sau Tô Trịnh Nhi hơi nhắm mắt khi mở ra lần nữa trong mắt chứa nhiều cảm xúc đã bị miễn cưỡng áp chế xuống. Hiện tại ta không muốn thảo luận vấn đề này, ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Nói xong dừng một chút xoay người liền đi ra ngoài dưới ánh mắt của hoa dĩ mạc nhìn theo đang đi khỏi phòng. Mấy ngày sau dường như có ý tránh né, Tô Trực Nhi rất ít xuất hiện trong phòng hoa dĩ mạc. Nàng chỉ nhờ anno tới chăm sóc hoa dĩ mạc, mặc dù hạn chế gặp hoa dĩ mạc, nhưng thuốc uống đều tự do nàng sắt, sau đó mới nhờ Ano đem lên. Đối với chuyện này Ano cảm thấy có chút kỳ lạ, khi hỏi Tô Trực Nhi tại sao không tới gặp chủ nhân, thì Tô Trực Nhi chỉ nói nàng có nhiều chuyện phải làm. Ano nghĩ rằng hai người có mâu thuẫn, khi đi tìm hoa dĩ mạc thì cũng có nhắc tới, hoa dĩ mạc lại không hề phản ứng, chỉ nói tùy nàng. Khi nhắc lại thì đét mặt có chút khác thường Ano cũng không hiểu nổi Nhưng mà Ano là người luôn tò mò rạo trật Khi không hiểu lại muốn nghe ý kiến của Linh Lam Linh Lam nghe được Ano thuật lại lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú Còn người đảo quanh liền đẩy ra ý hay Cười hì hì nói gì đó bên tai Ano Nàng nói nếu muốn làm cho chủ nhân vui vẻ Thì phải làm theo những lời nàng Ngày thứ hai khi Tô Triệu Nhi bưng thuốc đến tìm Ano Thì thấy tay phải Ano cuốn đầy vải trắng kẻ mặt đau khổ nhìn tôi trừng nhi tôi cô nương. a nô cô nương, tay người bị sao vậy? hồi nãy chủ nhân nói muốn ăn cháo hoa quế, sa anh nô đi làm. anh nô, tay anh nô không cẩn thận, cho nên bị phỏng. có sao không? a nô cô nương đã thoa thuốc chưa? bị nặng lắm nhưng mà linh lan tỷ tỷ đã giúp ta thoa thuốc rồi, chắc là vài bữa nó sẽ khỏi. bất quá mấy ngày tới phải làm phiền tôi cô nương giúp ta chiếu cố chủ nhân. Tay Ano không tiện, sợ là có lòng mà không đủ lực Chủ nhân lại đang trong lúc hồi phục Trăm ngàn lần không thể sơ sót được Tôi trực nhìn nghe vài ánh mắt chật hiểu ra Tạm mắt nhìn trên tay Ano Nhìn một chút sau đó mới nói Ano cô nương, tay ngươi băng lại chưa được ổn lắm Hay là để ta giúp ngươi cột chắc một chút Như vậy vết thương mới nhanh lành Ơ không, tôi cô nương không cần khách khí Ano cảm thấy buộc sức tốt rồi À ta nhớ ra rồi, Linh Lan tỷ tỷ cần có việc tìm ta Ano đi trước nha Nói xong Ano đã bước nhanh đi ra cửa cũng không quay đầu lại. Tô truyện Nhi thấy thế trong lòng hiểu được vài phần, nhưng cũng không thể vạch trần, chỉ có thể thở dài nhìn chén thuốc màu nâu trong tay, nhấc chân đi vào phòng Hoa Dĩ Mạc. Khi Bạch Uyên Tỉnh đã là buổi tối hai ngày sau khi hôn mê, ý thức dần quay lại đầu có chút đau. Bạch Uyên muốn đưa tay xoa huyệt thái dương của mình mới phát hiện trên người đã bị điểm huyệt không thể động đậy. Đầu không thoải mái sao? Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tay, cùng lúc đó một đôi tay đã ứng vào huyệt thái dương của nàng, nhẹ nhàng xoa dịu. Mắt Bạch Uyên đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn Linh Lam đang cúi người nhìn mình. Dự tính của thuốc mê có chút nặng, người hôn mê đã hai ngày, sau khi tỉnh lại cũng khó tránh sẽ bị đau đầu, nhưng mà rất nhanh sẽ ổn thôi. Tay Linh Lam thành thảo giúp Bạch Uyên mát xa chậm trại nói. Trong đầu Bạch Uyên hiện lên hình ảnh mình rất xỉu, trong mắt không khỏi tức giận trào phúng. Vì mục đích, người đúng không từ thủ đoạn. <cười> không từ thủ đoạn, ý của Bạch Công Chủ muốn nói. Ta bị ngươi làm cho mê mẩn nên không từ thủ đoạn hôn ngươi, phải không? Bạch Uyên không ngờ Linh Lam để nói chuyện không chút kiên kỷ như vậy. Sắc mặt lập tức lạnh lùng, Linh Lam tiếp tục cười nói. <cười> Linh Lam cũng là yêu nữ Tất nhiên không để ý mấy chuyện thể diện cỏn con đó đâu Lúc ấy nếu như ta không dùng cách này Bạch Cung Chủ sẽ đâm một kiếm Linh Lam phải làm sao đây Đương nhiên là chuyện tự vệ quan trọng nhất Bạch uyên đang định mở miệng bỗng nhiên biến sắc Ý thức được chuyện gì Tập mắt hướng về phía Linh Lam lạnh hơn vài phần Người kẻ bỏ mặt nạ của ta linh lam nghe vậy tay đang xoa huyệt thái dương cho bạch uyên dừng một chút sau đó trực xuống gò má của nàng ngón trỏ lướt qua lông mi cong dài nàng cười nói <cười> bạch công chủ có dung mạo tuyệt sắc như vậy che lại chẳng phải đáng tiếc sao người cũng biết những kẻ nhìn thấy ta đều phải chết thật vậy sao như vậy bạch công chủ xuống tay nhớ phải ôm nhung một chút nha Nói xong Linh Lam đầu lên, ánh mắt như nước lắc lư, đầu ngón tay phát thảo hình dáng gương mặt Bạch Uyên, giống như chưa hề nhìn thấy sát ý trên mặt đối phương, lúc mở mị vẫn mang theo nụ cười như trước. Vồ dạng của Bạch Cung Chủ còn đẹp hơn so với Linh Lam tưởng tượng. Tiếng nói vừa dứt, ngón tay Linh Lam đã lướt qua chiếc mũi cao thẳng, sau đó dừng lại trên khóe môi Bạch Uyên. Lấy tay người ra! <cười> Bạch Cung Chủ không thích! Ta sẽ lấy ra, đừng có giận Bạch Uy biết Linh Lam thích đùa giỡn Nàng cũng không muốn cãi lại Người lấy ngọc bội của ta làm gì? Người biết nó Làm sao ta lại biết ngọc bội của Bạch Công Chủ Do ta thấy miếng ngọc bội kia thích hợp với y phục của mình Là rất hợp mắt nữa Không là Bạch Công Chủ kêu kiệt tới vậy Chỉ vì miếng ngọc bội muốn đùa giết ta Bạch Uy có chút không tin câu mày lại Ánh mắt nhìn Linh Lam sắc bén lạnh lùng Đôi mắt đinh Lam nhìn chăm chú Bạch Uyên có chút dao động, mắt vội dời sang hướng khác. Đôi mắt chứa đầy bi thương, rút tay đen xoa huyệt Thái Dương cho Bạch Uyên lại nhẹ giọng nói. Khuya rồi ta còn muốn ngủ, còn phải chờ vài ngày nữa, sợ là không thể không bị khuất Bạch cung Chủ. Chờ ta đi khỏi Bách Hiểu lâu, tới khi đó huyệt đào của ngươi sẽ được giải. Nói xong đinh Lam nằm xuống ngay ngắn nhắm mắt lại trong lòng bạch uy nghi ngờ căn bản không hề buồn ngủ ngay hô hấp bên tai dần ổn định bản thân kích động vì lời nói của linh lam khi nãy mới có chút bình tĩnh nàng hơi khép mắt quan sát tình huống cơ thể một vòng ý định tự mình giải huyệt không ngờ huyệt đạo bị khóa lại cực kỳ lạ lực đạo vừa đủ nhưng như, như đem mỗi huyệt bị khóa biện pháp duy nhất là dùng chân khí thì lại có gì đó không thích hợp chính là chân khí trong cơ thể đã bị áp chế mỗi lần vận khí đều giống như có tảng đá đè nặng không thể vận động Ngoài biện pháp đó ra thì cũng không còn cách nào khác, Bạch Uy một lòng muốn vận khí giải huyện.